Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3688 Bách Hoa Tiên Tử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, rất nhiều nghi hoặc lại để cho trận này đấu pháp trở nên khó bề phân. Biệt đi lên, vốn là rất đơn giản xung đột, một không biết trời cao đất rộng tiểu. Gia họa đắc tội vũ lam thương minh tình cảnh của hắn vốn nên là vạn. Hiếp bất phục chút nào hoàn thủ chỗ chống cũng không. Thông minh nên bó tay chịu chói, dù sao song phương thực lực trinh. Lệ quá không hợp thói thường, phản kháng căn bản không có bất luận. Cái gì công dụng thành thành thật thật nhận tội ngược lại có thể đạt. Được một tia tha thứ cơ hội. Nhưng ai có thể tưởng đến nghe con mới đẻ không sợ hổ tiểu tử này rõ. Ràng xem vũ lam thương minh Vi không có gì cùng hắn trọi cứng lên. Ngu không ai bằng. Loại hành vi này trong mắt người chung quanh quả thực là ngu xuẩn đến. Tột đỉnh hoàn cảnh, trứng gà làm sao có thể cùng thạch đầu đụng đâu. Rồi tiểu gia hỏa này kết cục chỉ có thể là thịt nát xương tan. Thái chân thất tu đến càng là xác minh loại này suy đoán. Nhưng mà kết quả lại cùng mọi người suy đoán một trời một vực. Bảy vị độ kiếp hậu kỳ cường giả trong tay còn kiềm giữ không giống. Bảo vật bình thường, liên thủ xuất kích, chỗ biểu hiện ra đi ra thực. Lực lại để cho người sợ hãi, nhưng lại một chiêu tiểu tiết thua ở lâm. Hiên trong tay. Đúng vậy, ngay lập tức, lâm hiên biểu hiện ra đi ra thực lực cùng. Thái chân thất tu hoàn toàn không phải một cấp bậc. Tất cả mọi người tại hít vào khí lạnh. Thậm chí cho rằng tiểu gia hỏa này là ở giả heo ăn thịt hổ, nhưng thật. Ra là cái nào đó nổi danh lan xa lão quái vật Tình thế nghịch chuyển rồi Nhưng mà đối với Lâm Hiên có lợi cách nhìn lại gần kề rằng co một cái Hô hấp công phu Vũ Lam thương minh là quái vật khổng lồ Thái chân thất tu không tính Là rất giỏi cường giả địa cơ tán nhân đi tới nơi này Thiên toàn địa cơ thành danh tại thượng cổ Cái kia là chân chân Chính chính tuyệt thế cường giả so với tán tiên yêu vương cũng kém không được quá nhiều. dẫn suất như vậy lão quái vật, Lâm Hiên là mảy may cơ hội cũng không. Đổi một gã tu tiên giả, 100% bó tay chịu trói, có thể Lâm Hiên không. Chỉ có không có làm như vậy, ngược lại đang tại địa cơ tán nhân mặt, đem thái chân thất tu bên trong trường mi lão giả cho làm thịt. Mặc dù đối phương đổi trắng thay đen chết chưa hết tội, nhưng Lâm Hiên làm như vậy cũng quá thiếu nợ cân nhắc rồi. Xúc động là hội trả giá thật nhiều kể từ đó, hắn đem cùng Vũ Lam. Thương minh cuối cùng một tia họa giải khả năng cũng cho chắn chết. Hết, quả nhiên địa cơ tán nhân dẫn tím mặt ở trước mặt vẽ mặt loại. Chuyện này bao nhiêu năm chưa từng từng có rồi. Hắn không hề có bận tâm cũng không hề giảng phong độ toàn lực ra. Tay chuẩn bị đem lâm hiên diệt trừ. Đối mặt tuyệt thế cường giả lúc này đây tổng không nên có cái gì. Huyền niệm, nhưng kế tiếp một màn, nhưng lại tất cả mọi người tuyệt đối không thể đoán được. Lâm Hiên không có vấn lạc, ngược lại là địa cơ tán nhân ăn hết không? Nhỏ khổ, liền tuyệt thế cường giả cũng chế hắn bất trụ địa cơ tán nhân nổi. giận phía dưới, liền lính vực bản lính xuất chúng cũng xử đi ra rồi. Nhưng mà như cũ là phí công cách này Lâm Hiên quả thực tự cùng bất tử. Tiểu cường kém phàng phất. Lính vực theo lý có lẽ không hướng mà bất lợi có thể lâm hiên như Trước trốn tới rồi Nhìn qua lơ lượng ở giữa không trung tiểu ra họa tất cả mọi người Biểu lộ đều cổ quái đến cực điểm cuối cùng là như thế nào một cái Quái vật Vũ Lam Thương Minh Dường như thật sự cầm hắn bất trụ chuyện này đã Hoàn toàn đã vượt ra mọi người dự tính cuối cùng đến tột cùng sẽ là Như thế nào một cái kết thúc tất cả mọi người nín thở ngưng tức địa cơ tán nhân biểu lộ đồng dạng là nghiêm túc vô cùng nhưng mà ánh mắt của hắn lại là có chút dao động rõ ràng cũng không phải xem như cho hắn tạo thành cực lớn phiền toái lâm hiên ánh mắt tiêu điểm tập trung vào cực xa chân trời lần trước quảng hàn cung từ biệt đã mấy ngàn năm không gặp tiên tử phong thái yêu nguyên chỉ là đã đi tới sao chỉ vì sao không hiện thân gặp mặt Địa cơ tán nhân thanh âm truyền đến bên tai, mặc dù không có dương, giọng bật hơi, lại âm thanh truyền ngàn dặm, đương nhiên đối với bọn hắn cảnh giới này tồn tại mà nói, như vậy pháp thuật cũng chỉ là không đáng nói đến tiểu xiết Bất quá địa cơ tán nhân bất luận âm điệu ngữ khí đối với người đến đều coi trọng vô cùng. Hiển nhiên người đến cũng không phải cái gì bình thường tu tiên giả. 89 phần 10 Là cùng hắn lão quái vật Lại liên tưởng vừa rồi một kiếm kia Phong thái ngàn vạn trong khoảnh Khắc tướng lánh vực bài trừ Có thể chém ra như vậy một kiếm lão quái Vật phóng nhãn tam giới Đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón Tay Đứng ngoài quan sát những tu tiên giả kia Thực lực tuy không cách nào Cùng địa cơ tán nhân so sánh với Nhưng kiến thức cũng là cực kỳ không Tầm thường riêng phần mình tại trong lòng đã bắt đầu suy đoán. chẳng ai ngờ rằng nho nhỏ một hồi náo nhiệt, hồi diễn biến thành hôm nay loại kết quả này thật đúng là càng ngày càng thú vị rồi. thần bí kia cường giả đến tột cùng là vị nào nhân vật tuyệt thế, nàng tại sao phải xuất thủ tương trợ lâm hiên? rất nhiều nghi hoặc lại để cho chúng lão quái vò đầu bứt tai, hận không thể có thể lập tức biết được đáp án. Cũng may đáp án tuy làm cho người ngạc nhiên, lại cũng không có một. Mực che giấu xuống dưới. Chợt nhẹ nhu im tai thanh âm truyền vào trong lỗ tai địa cơ đảo hữu. Khách khí bổn cung cũng không quá đáng là vừa vừa đến nơi đây. Lời còn chưa dứt, linh quang sáng sủa, phía trước hư không đột nhiên. Như hồ nước nhộn nhảo khai, một bạch y bồng bình nữ tu đập vào mi mắt. Liếc nhìn lại, bất quá hai mươi có thừa, nhưng mà nàng một trong đôi. Mắt lại tràn đầy tang thương chi ý. tựu phản phất hằng cổ trong năm tháng đã phát sanh truyền kỳ, nàng. Đều từng từng cách kinh nghiệm. Toàn thân khí tức càng là đáng sợ vô cùng, rõ ràng có thể cùng địa cơ. Tán nhân địa vị ngang nhau. Tuyệt thế cường giả. Lại là bách hoa tiên tử đi tới nơi này. Những đứng ngoài quan sát kia tu tiên giả đồng dạng lộ ra vẻ kính sợ. Bách hoa uy danh hiển hách tuy nhiên cũng không phải là thành danh tự. Thượng cổ nhưng nhưng cũng là cực kỳ cổ lão nhân vật. Một thân thực lực đủ để cùng thiên địa nhị lão tương địch nổi đột. Môn bí thuật kiếm linh hóa hư là chân tiên đã từng khen không thôi. truyền thuyết hắn cùng với ba đại tán tiên bên trong quảng hàn chân. Nhân có chút sao hảo quảng hàn chân nhân ái nữ tân nguyệt công chúa. Đã từng bái tải bách hoa môn hạ làm đồ đệ. Tân Nguyệt công chúa gia đình có tiếng là học giỏi uyên truyền bá, lại. Bái bách hoa vi sư cố nhiên là bởi vì bách hoa phiêu hương quyết. Thích hợp hơn nữ tử, đồng thời cũng nói rõ bách hoa tiên tử thực lực. Không phải chuyện đùa, nếu không quảng hàn chân nhân há sẽ làm ra như thế lựa chọn. Vũ Lam thương minh là quái vật khổng lồ, nhưng bách hoa tiên tử cũng không nên gây nàng rõ ràng liên lụy vào cái này vòng xoáy cuối cùng. Là vì sao? Trăm mối vẫn không có cách giải, là địa cơ tán nhân trên mặt cũng toát ra ngạc nhiên chi sắc. Hắn cùng với Bách Hoa quen biết thật lâu rồi, giao tình mặc dù không thể nói thâm hậu, nhưng lẫn nhau tầm đó cũng là kiên quyết chưa từng. Có tiết thực lực đã đến bọn hắn cái này cấp bậc, làm việc tự nhiên là khéo đưa đẩy vô cùng trừ phi có đại hận thâm cửu, nếu không tuyệt. Không có khả năng đơn giản động thủ. Bách Hoa làm như vậy. Đến tổt cùng có cái gì lý do. Người khác không biết Vũ Lam Thương Minh nổi tình đến tột cùng nhiều. Bao nhiêu giày. Nàng lại là không thể nào không rõ ràng lắm. Nhưng chính là bởi vì Bách Hoa tiên tử trong nội tâm hiểu được. Thì càng không có lẽ cùng Vũ Lam Thương Minh trở mặt. Mình cùng Sư Huyên nàng có thể không quan tâm. Nhưng được xưng linh. Giới đệ nhất nhân vũ đồng tiên tử Bách hoa lại không có khả năng một Điểm cố kỳ cũng không Trừ phi nàng làm như vậy Là có bất đắc dĩ lý do Nói thí dụ như lâm Hiên là nàng đến thân nhân vật Nhưng cái này rõ ràng là không thể nào Cái này không có danh tiếng gì Tiểu gia họa Làm sao có thể cùng bách hoa có quan hệ đâu này Nhưng mà địa cơ tán nhân ý nghĩ này chưa chuyển qua Lâm hiên tiếng